chương năm mươi chín đồ ăn hệ dị năng giả tô vân binh nhỏ giọng cùng thời khinh khinh nói nhà này lầu điếm không bình thường không gì ngoài hỏa hệ dị năng giả ngoại còn có cái đồ ăn hệ dị năng giả cụ thể năng lực ta là không rõ lắm bất quá ăn nàng chế tác đồ ăn dị năng khôi phục rất nhanh hơn nữa có thể loại bỏ trong thân thể dư lưu lại tinh hoạch tàn bạo năng lượng thời khinh khinh vẻ mặt kinh ngạc nhân tài a còn có thức tỉnh đồ ăn hệ dị năng Này dị năng dị thời ậ t thiên Tô sự là càng ngày càng thiên kỳ bách c Vân Binh kỳ quái. ư nói, nghe nói bọn họ là huynh ngội, căn cứ mời chào, cho nên mời mới họ cho bị là trào, đã cứ khinh ô n n g gì g có ư ờ dám tìm việc i Thời khinh i n k đương nhiên có như vậy năng lực không tìm đ u ổ i ôm chính là thuần túy muốn chết đ a tô vân binh cùng thời k i n h k i n h cái nhìn giống nhau vừa ă n biên cùng thời k i n h k i n h nói hắn sở biết đến căn cứ rất nhiều tin tức thời k i n h k i n h cũng chỉ là nghe đại đa số phụ họa một tiếng sau đó chính là hầu hạ con ăn cơm nhìn hắn này tiểu bộ dáng thời khinh khinh đau lòng nhanh ở khi khanh trong trí nhớ là không có mang con ăn bao nhiêu thứ tốt đáng t i ế c hiện tại là m ặ t thế nàng cho dù muốn mang con ăn rất nhiều ăn ngon cũng không quá sự thật thời khinh khinh có chút thất lạc túi đầu thân thân nhi tử tiểu hót nhi lại cho hắn lau mồ hôi ă n từ tử lúc này thời khinh khinh lực chú ý tất cả con trên người cho nên không chú ý tới tô vân binh nói quan hệ dị năng giả đề tài nếu không tuyệt đối hội kinh dất x u ố n g ba lúc này thời khinh khinh vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới nàng sở thân ở tiểu căn cứ chính là nguyên giữa m ặ t thế đã đến nữ chủ vừa ra chàng liền vật hy sinh toàn bộ tiểu căn cứ căn cứ không có biện pháp nguyên giữa tiểu căn cứ tác giả cũng không có đề danh tự cho nên thời khinh khinh cũng không biết này tiểu căn cứ chính là cái kia tiểu căn cứ nếu không đã sớm tô h thập tên chuyện này trốn chạy. u tên trốn này Còn, ăn no sao n thân thủ cấp mẹ gấp thức ăn, g gấp có cấp thức thủ mẹ bởi vân cao cho không đủ, cho nên tâm vô lực, chỉ có thể tiếp đón mẹ mau ăn. Tô vân binh nói xong trong căn cứ sự tình gặp thời khinh khinh căn bản không có nghe tâm tư cũng liền không lại nói chuyện mà là nghiêm cẩn ăn lẩu đồ ăn cũng xử lý tự thân còn sót lại tinh hoạch tàn bạo năng lượng thời khinh khinh ăn qua này l ẩ u đồ ăn sau cũng phát hiện trong đó ưu việt điều này làm cho nàng tầm tư lung lay đứng lên không bằng đ ê m này nổ súng nổi điếm huynh mội lưỡng bắt cóc như thế nào tô vân binh cảm nhận được thời khinh khinh lửa nóng qua mang không khỏi toàn thân run run hạ nuốt nuốt nước miếng nói ngươi như vậy xem ta cạn thôi quái dọa người thời khinh khinh phía trước còn cứ gọi bản nhẹ nhàng mỹ nữ đâu lúc này đã nói dọa người nam nhân tâm quả nhiên đấy b i ể n trâm thời khinh khinh không tính toán với hắn này lẩu có thể đóng gói mua đi sao người trong nhà cũng tốt liền không ă n lẩu tô vân binh lắc đầu nói hình như là không nhường đóng gói thời khinh khinh trầm mặc xuống dưới an không sai biệt lắm đánh c á i ở nói n g ư ờ i giúp ta xem con ta ta đi đi trở về tô vân binh gật gật đầu gặp thời khinh khinh sau này chủ phương hướng đi cũng không thế nào để ý nắm thời chi hành thủ đi phó tinh hạch bữa tiệc này bọn họ ba người liền ăn năm trăm k h ỏ a nhất giai tinh hạch hiện tại tinh hạch tiền đổi là một trăm k h ỏ a vô thuộc tính nhất giai tinh hạch tương đương một viên nhị giai tinh hạch ngũ hành thuộc tính kim một thủy h ỏ a thổ khác tương đối hiếm thấy cùng loại tinh thần hệ lôi hệ băng hệ chờ tinh hạch giá rất cao một ít không cvpl b l đấy không